Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả tiền phản Diễn đọc theo Giới thiệu Chị Thủy Quang 18 tuổi gặp Đạt Thư Mạc 28 tuổi Anh nói, anh lớn hơn em 9 tuổi thì sao chứ? Có gì là không tốt? Mọi niềm vui anh sẽ chia cùng em Mọi khổ đau khó khăn Anh sẽ gắn bắt hai em Vì thế, người đàn ông Hoàng Mỹ này Từng bước theo tuổi Từ cấp 3 cho lên đến tận đại học Cô nói Gặp đàm thư mà chính là hạnh phúc lớn nhất đời này của chịu thủy quan cô Cô nữ sinh gây thơ ngày nào Giờ đã chuẩn thành xinh đẹp Như đó hoa trong nắng mới khiến bao nhiêu người phải đọc lòng Chính bởi vì năm tuổi, chịu sĩ quan không sớm không muộn gặp 28 tuổi càng thương mặt, đúng thời gian gặp một nửa của chính mình. Đây không phải là hạnh phúc lớn nào thì còn gì nữa? Khi bạn 18 tuổi thì bạn đang làm gì? Có đang buộc phiền vì mối tình đầu của mình hay không? Hay là đang do dự suy tính cho tương lai của mình? Tiếu lúc ấy, Có một bàn tay ấm áp vẫn trại cổ vũ, che chở bảo vệ cho bạn. Bằng mỗi giá mà đến niềm vui cho bạn, thì có phải tương lai của bạn sẽ thay đổi từ bây giờ? Đây là tình yêu thầy trò, nhưng cũng chẳng liên quan tính tình thầy trò. Cũng không ai nói về vấn đề tuổi tác cả. Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện về thao khát tình yêu đôi lướt, về khát vọng một cuộc sống hạnh phúc. Tuổi tác không là vấn đề, màu coi chuyện nhẹ nhàng ngọt ngào